Lại nói thì Bạch Thế Bảo cất tờ giấy vàng vào trong ngực, đứng dậy đun một ấm nước sôi cho Trương Mổ. Sau đó lục tung trong nhà tìm được nửa gói trà. Pha xong thì đặt trước giường đất, đắp chăn cho Trương Mổ xong, liền vợ vàng rửa mặt xoay người ra khỏi nhà đi về phía Đông Thành. Trên đường đi thì Bạch Thế Bảo tâm sự nặng nề. Từ sau khi mà xuống âm phủ với cả Trương Mổ tối hôm qua, hắn mới biết trên đời này có nhiều chuyện kỳ lạ đến như vậy. Ngày thường ăn chơi hưởng lạc, ân oán tình thù. Sau khi chết lại có một thế giới hoàn toàn khác như thế. Bạch Thế Bảo vừa đến phía Đông Thành hỏi thăm hàng xóm. Thì mới biết nhà của Trương Vương Thị ở quê ngõ Dương Giác. Nhà thứ ba bên trái. Trương Vương Thị này thì quá bụa nhiều năm, không có con cái. Sống qua ngày bằng nghề vá quần áo. Vá quần áo là nghề chuyên may vá cho người ta. Đối tượng may vá thì đương nhiên cũng đều là người nghèo. Người giàu có thì sẽ không mặc quần áo rách dưới được phá lại Nên là lúc bấy giờ phá quần áo chính là cái nghề vất vả và thấp hẹn nhất Cốc, cốc, cốc Bạch Thế Bảo đi tới một căn nhà siêu vẹo Đưa tay khẽ gõ cửa Chẳng bao lâu sau thì cánh cửa kéo kẹt được mở ra Một bà lão non khom thỏ đầu ra ngoài hỏi Xin hỏi ngay là Bạch Thế Bảo nói rõ lý do Sau đó được bà lão mời vào trong nhà Hắn đảo mắt nhìn quanh Thấy ở trong nhà trống hôi trống hoác Đồ đạc cũ kỹ bàn ghế ọp ẹp Trông chẳng khác gì nhà mình Cũng tại hắn đam mê cờ bạc Nướng sạch cả da sản rồi Ờ, xin hỏi sao không thấy trương sư phụ nhỉ? Bà lão hỏi Đi âm phủ tốn sức lắm Sư phụ con đang ở nhà nghỉ ngơi rồi Sai con đem tờ giấy này ra cho bà đó Bạch Tế Bảo lấy tờ giấy nợ ra đưa cho bà lão Rồi kể rõ đầu đuôi câu chuyện Bà lão nghe xong liền khóc lớn kêu gạo thảm thiết Khổ quá mà khổ quá mà Sau đó bà lão kéo ống quẩn lên cho Bạch Tế Bảo xem Hắn cúi xuống nhìn suýt nữa thì nôn ra cái chân gầy guộc chỉ còn lại trơ sương Da thịt lở loét đầy xẹo trông mà cực kỳ kinh hãi Đúng là cái loại quỷ dữ mà Đến chết rồi mà cũng muốn kéo người ta xuống bổ nữa Bạch Thế Bảo tức giận mà nói Ồ thôi thôi Người sống thì phải lo cho mình chứ Cái chuyện này cũng là do ta mà ra cả Nếu không phải ta tố cao hắn Thì hắn cũng đâu mất mạng Giờ nhớ có trương sư phụ giải quyết Coi như là xong xuôi rồi Sau đó bà lão lấy từ trong ngăn kéo ra hai đồng bạc Đưa cho Bạch Thế Bảo Cái ít bạc này Là ta giành dụng được từ tiền may vá quần áo Nhờ ngươi đưa cho Trương Sư Phụ Ta ơn cứu mạng Ờ số tiền này Bạch Thế Bào biết số tiền kiếm được không dễ dàng gì Không biết bà đã phải khâu bao nhiêu mũi kim Tay phải chai sạ bao nhiêu thì mới giành dụng được Cầm trên tay mà không biết có nên nhận hay không Thôi đừng chối nữa mà Trương Sư Phụ vì chuyện của ta mà hao tâm tổn sức Tiền tuy không nhiều Nhưng mỗi thuốc bổ trong ấy tầm bổ Cũng coi như là Ta có lòng nhận lấy đi mà Bạch Thế Bào không từ chối được Đành phải nhận lấy bạc Sau đó quay người Cáo từ Trương Vương Thị Lúc mà ra về thì Trương Vương Thị nói với hắn Này Cái nghề của Trương Sư Phụ không dễ dàng gì Nửa đời cực khổ tích đức Ngươi là đồ đệ của ông ấy Ta mong ngươi học hành cho tốt Sau này cũng có thể đi âm gian Làm việc thiện giúp người, giúp đời Bạch Thế Bảo gật đầu Sau đó rời khỏi nhà của Trương Vương Thị Đi ngang qua đầu ngõ Thành Hiếu Lúc này hắn thấy một đám người Đang tụ tập xem náo nhiệt Hình như là có chuyện gì xảy ra Bạch Thế Bảo chen vào trong Thì thấy mấy người đang dùng lông đuôi ngựa Trọi dế cá cược với nhau Bạch Thế Bảo thấy vậy thì cơn nghiện cờ bạc nổi lên Lòng bàn tay ngưa ngáy Hắn nắm chặt hai đồng bạc trong tay Nhìn hai con dế đen to tướng đang cắn xe lấy nhau Trong lòng ngứa ngáy khó nhịn Chỉ muốn lao vào thử vận may bột phen vào lúc này thì Bạch Thế Bảo thấy trong vại sành Có một con dế đen nhỏ đầu tròn dẹt Đang rang đôi cánh vàng ống Cắn chặt chân con dế vàng thủy tinh không buông, chỉ ý hừng hực nắm chắc phần thắng. Mấy người đặt cược vào con màu vàng lớn đều lo lắng hò hét cổ vũ. Trọi dế thời đó là một thú vui thịnh hành, khắp hang cùng ngõ hẻm đều có người trọi dế. Họ đập vỡ một cái vại sành, lấp đất ẩm vào đáy, dùng cọng cỏ hoặc là lông đuôi ngựa khiu, hai con dế liệt lao vào nhau đấu đá. Dế thì cũng được phân biệt theo màu sắc, trắng không bằng đen. Đen không bằng đỏ, đỏ không bằng vàng. Những người có máu mặt thường đặt bẫy bắt dế ở những nơi rắn rết hay lui tới. Rồi luyện răng, luyện chân cho dế. Cuối cùng là cá cửa. Công nhận ra cái con này khỏe thật độ Nào, còn ai chọi nữa không? Người chọi dế dùng lông đuôi ngựa tách hai con dế ra. Người thua cầm con dế vàng nhỏ, ném vào lồng cỏ, thở dài không ngớt. Ây chà chà, được. Xem hỏa nhãn toan nghê của ta đây Ở bên cạnh Bạch Thế Bào Có một người lé lên mở lồng dế Ném vào vại sành một con dế đỏ to Người có mắt nhìn liền nói u cho trò trò Cái con này màu sắc đẹp quá nhỉ Có thể đấu được với cả hắc kim cương đó Lập tức có người hô hào đặt cược Bạch Thế Bào thấy con dế đỏ tuy là to lớn Nhưng lại cụp đầu Dâu thì cuộn lại chẳng có chiến ý Còn cái con hắc kim cương kia tuy đã đấu mấy trận Nhưng mà vẫn oai phong, chân to khỏe, đáng để đặt cược Hây, như nào đây nhỉ Nếu thắng được ít tiền Thì mua rượu cho sư phụ uống thì càng tốt Bạch tế bào nói vậy chỉ để kiếm cớ mà thôi Cơn nghiện cờ bạc như hắn thì làm sao bỏ qua cội này được Bạch tế bào ngồi xổm xuống Quan sát kỹ con hắc kim cương Đang định đặt cược thì người phía sau giật mũ nói Ôi trời trời, này, cái bim tóc của ngài đen nhánh đẹp thế nhỉ? Cắt đi hơi phí đó Bạch tế bào liền quay phát đầu lại, thì ra là Diêm Hỷ Tam Diêm Hỷ Tam này là một dẫn nhạc, tức là người dẫn khách đến các sòng bạc, giới thiệu cách chơi và luật lệ Hệ ai có máu đỏ đen, trong túi có chút bạc mà không biết sòng nào đang hót thì sẽ tìm đến dẫn nhạc Bọn họ là biết chỗ nào có sòng, chơi kiểu gì, tỷ lệ thắng thua ra sao Tính toán tinh tưởng Nếu khách thắng bạc thì sẽ được hưởng một chút hoa hồng Cái bọn người này thì thường ngày lưu lồng Chỗ nào có cờ bạc là có mặt bọn chúng Vừa ăn tiền sòng vừa ăn tiền con bạc Diêm Hỷ Tam chính là loại người như vậy Mà lúc này mọi người thấy Bạch Thế Bảo vẫn để bím tóc chưa cắt Đều nhìn hắn Bạch Thế Bảo giật mình quay lại giật ngũ từ tay của Diêm Hỷ Tam nói Này chuyện này không đùa được đâu Ê, ê, ê. Trong thánh đang lúng bắt người cắt tóc Sao ngài lại to gan để bím tóc ra ngoài thế này à Diêm Hỷ Tam cười hề hề mà nói Thân thể tóc tai là của cha mẹ ta cho Bím tóc ta không thể cắt là vật tổ tiên chuyển lại đó Bạch Thế Bảo vội vàng mà nói Thấy vậy thì mọi người đều nhìn Bạch Thế Bảo bàn tán Diêm Hỷ Tam bèn kéo hắn đến chỗ vắng vẻ Nhìn quanh rồi nói nhỏ Này tôi nói thật Trọi dế này thì đừng có cược Vì sao Bạch Thế Bảo hỏi Kẻ lập xong có trò bị bộm Hai trận đấu hắn thắng rồi Nếu bây giờ ngày đặt cược Hắn sẽ dùng lông đuôi ngựa châm vào chân dế Dế hết sức làm sao mà đấu được Chỉ có thua mà thôi Diêm Hỷ Tam nói Bạch Thế Bảo nghe vậy thì chửi thề Mại kiếp Cơ bạc phải xanh chín Phải dựa vào bản lĩnh Sao lại chơi bẩn thế nhỉ Thấy Bạch Thế Bảo tức giận thì riêng hỉ tam, vội vàng dỗ rành. Thôi, đừng vì chuyện này mà bực mình. Tôi có một canh bạc hay lắm. Nhà cái đều là người có máu mặt. Lập xong này đến giờ thì chưa ai phá được. Cách chơi đơn giản thôi. Tiền thì thắng lớn lắm, chưa từng có. Chỉ là không biết ngài có dám chơi hay không bà thôi. Ngày thấy vậy thì Bạch Thế Bảo hết giận, hứng thú hẳn lên vội vàng hỏi. Là canh bạc gì thế? Thì chả là cái nhà ông chủ này Đàn bà con gái đều mắc bệnh lạ Mời hết thấy lang trong thành rồi Cuối cùng là có một đạo sĩ nói Mộ tổ nhà ông ta phong thủy không tốt Có ông quỷ quạt mộ Ông chủ thì không tin Cho rằng là đạo sĩ nói bậy Đánh đuổi ông ta đi Sau đó thì càng lạ là Đàn bà trong nhà lần lượt đổ bệnh Nửa đêm thì nói nhảm lung ta lung tung Ông chủ sợ quá Muốn mời lại đạo sĩ Nhưng mà tìm thế nào thì cũng không thể thấy được Để biết thực hư như thế nào Thì ông ta đã lập ra canh bạc này Là ai dám ngủ một đêm trên mộ tổ Thì thưởng 50 đồng bạc Bạch Thế bảo nghĩ bụng Mình đã từng xuống cả âm phủ Nhà còn có sư phụ thông âm Canh bạc này cực pháo gan dạ chứ không khó Bèn hỏi Ngươi xem ta có thể đi được không Đi thì đi được Nhưng gần đây đã có ba người đi rồi Nghe nói rằng là điều hóa điên hóa dại Tiền cũng chẳng lấy được Mà còn bị ngốc ngách nữa Liệu ngài có đủ can đảm hay không Phải suy nghĩ cho kỹ vào Ờ không sao đâu Tổ tiên ta từng làm thần cơ doanh tiên tổng Sau võ công đạt đến thân quân hiệu Người nói vậy chẳng phải coi thường ta lắm sao Bạch Thế Bào không quên mình xuất thân võ tướng Người ta nói mình nhát gan, hắn chẳng muốn nghe nữa Thấy Bạch Tế Bảo đồng ý ngay Diêm Hỷ Tam cười cười mà nói Vậy được, vậy cứ quyết định đi Ngài chờ tôi hồi âm Xong xuôi đâu đó, tôi sẽ đến trường lạc phường tìm ngài Ơ nhưng mà Diêm Hỷ Tam đưa tay ra Chìa ra hai ngón tay trước mặt của Bạch Tế Bảo nói tiếp Ngài xem tôi chạy vậy lo liệu Nếu ngài thành công thì đừng để tôi vất vả uổng công đó Bạch Thế Bảo cười cười mà nói, được, yên tâm đi, ngươi làm cái nghề này, ta sẽ không để ngươi vất vả uổng công, cứ chờ tin tức. Vậy được rồi, Bạch ra, ngài đi thông thả đó, chờ tin tốt của tôi. Sau khi nhìn Bạch Thế Bảo đi khuất rồi, Diêm Hỷ Tam nhổ bột bãi nước bọt xuống đất mà nói, mẹ kiếp, cái thời buổi nào rồi mà còn tưởng mình là chủ tử cơ đấy, mẹ kiếp. Lão tử không phải vì chút tiền hoa hồng của ngươi Thì cũng chẳng tìm đến ngươi làm gì Mà thôi Được thì tốt Mà không được thì cũng dẹp bớt cái tính kiêu ngạo của ngươi luôn Lại nói trên đường trở về nhà Bạch Tế Bảo lấy tay mân mê hai đồng bạc May mà mình không chơi dế Nếu không thì lại thua sạch sẽ Nhưng mà canh bạc Diêm Hỷ Tam nói thì cũng thú vị đấy chứ 50 đồng bạc đủ ăn uống cả tháng rồi Ngủ trên mộ thì có gì phải sợ Ta đây cũng đã từng xuống âm phủ Có chuyện gì chẳng phải còn sư phụ hay sao À phải rồi Sư phụ vẫn còn đang ở nhà chờ mình Xuyết nữa thì quên mất Bạch Thế Bào rẽ vào một cửa hàng bán thịt Mua nửa cân thịt chín gói giấy dầu Lại mua thêm một bình rượu Sau đó quay trở về nhà Nghghi phải nhanh chóng Bbái Trương mù làm thầy có danh phận rồi thì ông ta mới dạy dỗ mình đàng hoàng sau này hết tiền đi âm gian một chuyến cũng kiếm được chút đỉnh để mà tiêu vừa đến cửa nhà thì Bạch tế bào thấy cửa khép hờ tưởng Trưng mù đã đi rồi liền vội vàng đẩy cửa vào vừaẩy cửa bước vào thấy Trương mù đang nằm sắp trên giường mặt mày tím tái ho khan những cục máu đen to bằng hạt đậu bị ho ra Bạch tế bào vội vàng chạy đến Đỡ trương mù ngồi dạy hỏi Ôi sư phụ Sư phụ sao lại ho dữ dội thế này Hay là con đi bốc thuốc sắc cho sư phụ uống nhé Trương mù xua tay mà nói Không cần đâu Ngũ quỷ kháng quan thuật Tổn hại dương thọ Thuốc thang tầm thường không thể chữa được đâu Bạch tế bào đặt thịt và rượu Trước mặt của trương mù nói Ờ sư phụ ăn chút gì đi Ăn no mới có sức Thế cái chuyện của Trương Vân Thị Đã sắp xếp xong xuôi rồi chứ Bạch Tế Bảo gật đầu Được rồi Vậy ngươi quỷ xuống Trương Mù đột nhiên quát lớn Bạch Tế Bảo nghe vậy giật mình Vội vàng quỷ ruộng xuống nói Dạ sư phụ ờ, Còn biết lỗi rồi mà Trương Mù ngẩn người đảo mắt Đôi mắt trắng rã đảo liên hồi Hỏi Sai Sai ở đâu Bạch Tế Bảo cúi đầu Giọng Lý Nhí kể lại cái chuyện vừa rồi Ở nhà Trương Vương Thị Nhận hai đồng bạc Sau đó gặp người ta trọi giấy ở đầu ngõ Còn có cả chuyện của Diêm Hỷ Tam Hối hận vì tính ham 20 cờ bạc Suýt nữa lại mất tiền Ngay xong Trương Mù cười lớn mà nói Ta bảo ngươi quỳ xuống Là để nhận ngươi làm đồ đệ Sao ngươi lại kể lấy những cái chuyện này với ta Dạ Nhận Nhận con làm đồ đệ sao Mặt của Bạch Thế Bảo đỏ bừng bừng. Không ngờ rằng Trương Mù bảo mình quỳ xuống là vì cái chuyện này. Trương Mù xuống khỏi giường đi đến bàn trà. Lấy hết đồ ở trong áo ra. Bạch Thế Bảo hoa cả mắt. Trong áo ông ta thì toàn là túi... túi linh tinh. Ở bên trong đựng đủ thứ linh tinh. Dây thừng đỏ, chu sa giấy vàng hương nến bật lửa. roi dọa ma. Cả một cuốn sách cũ còn có đủ loại. Gói giấy không biết là gì. Cuối cùng thì Trương mù còn lấy ra hai cái bài vị từ trong tay áo. Sau đó Trương mù đặt một cái bài vị lên bàn trà. Dùng bát đất đựng đất, cắm ba nén hương bái. Rồi bảo bạch thế bảo dập đầu ba cái. Bạch thế bảo thấy trên bài vị viết. Không thành linh đạo tử pháp tôn. Sau đó Trương mù đặt bài vị còn lại ra ngoài cửa. Thắp một nén hương bái. Bảo Bạch Thế Bảo dập đầu một cái Bạch Thế Bảo thấy trên bài vị này viết Âm tôn vương trần bân chi vị Bạch Thế Bảo liền làm theo Trương Mù sau đó hỏi ngày tháng năm sinh của hắn Viết lên giấy vàng đốt thành cho rồi cho vào bắt đức lã Bảo hắn uống một ngộ Gọi là tịnh khẩu Bạch Thế Bảo uống một ngộ Trương Mù liền hỏi Ngươi có tự nguyện bái ta làm thầy không? Dạ Con xin cam tâm tình nguyện. Bạch Thế Bảo đáp. Môn quy nghiêm khắc, ngươi có tuân thủ được không? Dạ, xin thề tuân thủ môn quy. Trương Bồ sau đó giảng giải hết môn quy cho Bạch Thế Bảo. Đại khái là không được phản sư bội tổ, trộm cắp tà dâm các loại. Bạch Thế Bảo nghe kỹ, phát hiện không hề có quy định cấm cờ bạc. Điều này khiến chón mừng thầm. Giàng dài sang môn quy Trương mù lấy ra ba tờ giấy vàng Bảo Bạch Thế Bảo cắn ngón tay Dùng máu viết ba lá bùa Bẩn, yểu Cô Gấp thành ba mảnh giấy Quấn 3 vòng quanh đầu hương Rồi đặt trước mặt của Bạch Thế Bảo Bảo hắn chọn lựa Bạch Thế Bảo thầm nghĩ Cuối cùng cũng đến bước này rồi Trong lòng cảm thấy hồi hộp không thôi Hắn đưa tay sờ soạn ba mảnh giấy Nhưng mãi không dám chọn Trương mù thấy vậy nói Ông Dương đã được định sẵn rồi. Chọn cái nào cũng như nhau cả thôi. Nghe vậy thì Bạch Tế Bảo hạ quyết tâm. Cầm lấy một mảnh giấy mở ra xem. Là chữ bẩn. Bạch Tế Bảo không khỏi kêu khổ. Cái cảnh nghèo rớt mồng tơi này hắn chịu đủ rồi. Vào sư môn mà vẫn không thoát khỏi cảnh bẩn cùng, nghèo khổ. Đúng là số phận. Thấy Bạch Tế Bảo đã chọn xong. Trương mù bèn nói. Lễ thành... Bây giờ ngươi chính là đồ đệ chính thức của ta Dạ con còn chưa dập đầu bái sư phụ mà Nói xong Bạch Thế Bảo định dập đầu bái trương mồ Nhưng trương mồ đỡ hắn dậy mà nói Môn phái ta quy định Chỉ bái tổ sư không bái sư phụ Nhưng mà cái vị ngoài cửa kia Bạch Thế Bảo thấy ba nén hương trên bàn thờ chắc chắn là thờ tổ sư rồi Đã bái tổ sư rồi Sao lại còn phải bái cái bài vị ngoài cửa nữa Chẳng lẽ môn phái thông âm này Có hai vị tổ sư hay sao Trương Bồ nghiêm mặt mà nói à, Cái chuyện này phải kể về Từ lâu trước đó người đã vào sư môn rồi Ta sẽ kể cho ngươi nghe về chuyện thông âm Lại nói thì bạch tế bảo vào sư môn mà không phải quỳ lại sư phụ, chỉ bái tế bài vị tổ sư. Trong lòng không khỏi tò mò vì cái bài vị âm tôn vương đặt ở ngoài cửa. Trương mù bèn từ từ kể lại nguồn gốc của thông âm. Chả là cách đây mấy trăm năm, các phái đạo thuật phân chia hình thành nhiều nhánh nhỏ. Trong đó có một phái lấy việc vẽ bùa niệm chú làm chủ đạo, ban đầu gọi là Ngọc Nữ Hỷ Thần Thuật. Sau này thì phát triển hoàn thiện Có giáo lý riêng mở cửa lập phái Chính là Mao Sơn phái Mà tổ sư của thông âm của chúng ta Chính là người tập hợp tinh hoa của phái Mao Sơn Mượn linh lực trợ giúp bản thân hành sự Một mình qua lại âm dương Tự lập môn phái Chính là không thành linh đạo tử Ờ, vậy có phải là chúng ta cũng là đạo sĩ không ạ? Bạch Tế bảo hỏi Đạo sĩ có giới luật Đạo hiệu hoặc ẩn tu trong núi Hoặc mở cửa thu nhận đổ đệ Còn chúng ta thì khác Đi đường âm, hành tàu hoàng tuyển Truyền dạy cũng chỉ đơn truyền Một thầy một trò mà thôi Sau đó Trương Mù mở quận giấy trước mặt của Bạch Thế Bảo Trên đó dùng máu viết 36 cái tên Trên cùng là không thành linh đạo tử Cuối cùng là tên thật của Trương Mù Trương Nhất Bạch Tên tuổi thì được ghi theo thứ tự Nhưng có một người lại được ghi riêng ra ngoài Bạch Thế Bảo nhìn kỹ Người đó tên là Trần Bân Chính là cái bài vị Ghi tên của người đó ở ngoài cửa Tổ sư của chúng ta Không thành linh đạo tử Đạo Pháp cao cường lắm Âm dương đều biết tiếng Quỷ vương ở âm phủ mời tổ sư dựa tiệc Tổ sư liền mang theo tấm da hổ trắng làm quà Quỷ vương rất đỗi vui mừng Ban cho chức thái úy duyên cho tổ sư một cuốn thiên thư. Sau đó thì tổ sư dùng cả đời để nghiên cứu và cuối cùng cũng hiểu được phần nào, dịch sách thành văn. Nhưng mà sau này Đồ Đệ Trần Bân nổi lòng tham, muốn cướp sách bị tổ sư đuổi khỏi sư môn. Nói tới đây chương mù chỉ vào cái bài vị ở ngoài cửa mà nói, chính là cái vị này đó. Nhưng mà người bị đuổi khỏi sư môn rồi, sao còn được ghi tên Sao còn phải quy lại làm gì? Bạch tế bảo khó hiểu mà hỏi. Ờ, Trần Bân là đồ đệ giỏi nhất của Tổ sư. Tổ sư khi đó tức giận, bèn thu nhận thêm một đồ đệ khác, dốc lòng dạy dỗ mấy chục năm. Nghĩ đến cái việc dạy dỗ đồ đệ không dễ dàng, nên đã lập ra quy định trong môn phái chỉ được thu nhận một đồ đệ, đời đời như vậy. Trọng chất lượng chứ không trọng số lượng. Sau này tổ sư biết tin Trần Bân qua đời, nghĩ đến cái tình nghĩa thầy trò bao năm, lại vì hắn là người nhập môn phái sớm nhất cho nên đã đặt ra quy định. Mỗi lần thu nhận đồ đệ thì đều phải thắp cho hắn một nén nhang. Nhưng vì hắn đã bị đuổi khỏi sư môn nên bài vị được đặt ở ngoài cửa đó. Nói xong thì trương mù bảo bạch thế bào cũng cắt ngón tay giữa viết tên mình lên quận giấy là xếp thứ 37. Xong xuôi đâu đó thì ông cất cuộn giấy đi nói Đời ta hết dương thọ Thì cuộn giấy này mới chuyển cho ngươi được Nhưng mà sư phụ có một món quà khác tặng cho ngươi đã Vừa nói ông vừa cầm lấy cuốn sách cũ ở trên bàn trà đưa cho Bạch Thế Bảo Bạch Thế Bảo lật đi lật lại Thấy ở trong sách không có một chữ nào không khỏi kinh ngạc mà nói Dạ đây là bí kíp tổ sư chuyển lại sao Sao lại không có chữ nào như vậy Chiêu mù lắc đầu mà nói Cái cuốn sách này truyền đến đời sư tổ ta Thì đã không còn chữ nữa Ta nghiên cứu cả đời cũng chẳng hiểu Đã thử dùng đủ loại máu âm tế Cũng vô dụng cả Cuốn sách này lửa đốt không cháy Nước ngâm không ướt Dạ Nếu ở trong sách ghi chép tâm pháp của môn phái Sao này không truyền lại cách giải mã nhỉ Sư phụ còn không hiểu được Thì con làm sao mà giải được chứ Bạch Thế Bảo liền nói Sư phụ truyền lại cho ta Chỉ có khẩu quyết và phương pháp thông âm Nội dung ở trong sách Thì không hề nhắc đến Nhưng mà chỉ cần dựa vào khẩu quyết và phương pháp Thì cũng có thể thông âm được rồi Nếu có thể hiểu được những điều kỳ diệu Trong sách này e rằng sẽ đạt tới cảnh giới cao nhất độ Dạ Sư phụ vào nghề thông âm như thế nào Mà còn nữa, đôi mắt của sư phụ, Bạch Thế Bảo cất sách đi, bắt đầu tò mò về đôi mắt trắng rã của Trương Bồ. Trước khi nhập môn, ta bày quẻ bói toán ở cổng thành Thiên Tân vậy, treo biển hiệu là Khuy Thiên Âm Dương Trương Nhất Bạch. Tất nhiên là ta bói 10 quẻ thì 9 quẻ toàn sai, toàn là mấy cái trò bịp bậm giang hồ, kiếm chút tiền sống qua ngày thôi mà. Tỉnh thoảng thì cũng đến quán trà kể chuyện kiếm sống Hoàn toàn biện đặt Vừa kể thì vừa nghĩ Thế rồi đến một hôm thì có một đạo sĩ đi qua Xem quẻ bói của ta Hỏi ta có biết xem bói hay không Lúc đó thì ta thấy ông ta là đạo sĩ mà còn hỏi ta xem bói Đoán rằng là muốn thử ta thật giả Bèn nói bừa là Không xem bói cho người sắp chết Đạo sĩ đó thì bị ta nói trúng Tưởng ta có thiên phú, bèn nhận ta làm đồ đệ. Trương mù dừng lại uống một ngộm trà, sau đó thì nói tiếp. Đôi mắt quỷ này là sư phụ truyền lại cho ta. Mỗi đêm giờ tí luyện trăng, luyện ánh trăng vào mắt, thành ra như thế này đó. Sư tổ ngươi nói đôi mắt quỷ này cũng là một pháp môn trong sách. Sau đó thì sư phụ không biết đi đâu, ta bèn một mình bày quẻ bói, tích âm đức làm nghề giao dịch âm dương. Bạch Thế Bảo nghe đến thì ngẩn người hỏi, Sư phụ, pháp môn thông âm là có thể truyền lại cho con được không? Trương Mù cười cười mà nói, Thật điên, đã nhận ngươi làm đồ đệ, phải truyền lại hết pháp môn cho ngươi rồi. Ta rốt được cái quả yếu, cái mạng này không biết đi lúc nào đó. Trương Mù nói một hồi về môn phái, rồi bảo Bạch Thế Bảo thu dọn đồ đạc. Sau đó hai thầy trò bắt đầu ăn cơm. Bạch Thế bảo hỏi Trương Mù có uống rượu được không? Trương Mù chỉ nói, không sao. Hai người vừa ăn vừa uống, Bạch Thế bảo hỏi. Sư phụ à, người đang yếu như thế này, tối nay còn bảy quẻ bói được không? Nếu không được thì con giúp người nhé. Cách nói chuyện với cả âm vật người còn chưa biết, làm sao giúp ta được? Đợi ta khỏe hơn rồi từ từ dạy ngươi. Trương mù đảo con mắt nhìn bạch tế bảo nói. Cái tính ham mê cờ bạc của ngươi bỏ đi. Ta nghe nói trong nhà này gió lùa, gạo không có. Đến chuột cũng chẳng buồn vào. Giờ lại thêm một miệng ăn là sư phụ của ngươi. Giờ không có ai thuê đi âm gian, lấy gì mà sống chứ. Bạch tế bảo cúi đầu mà nói. Hôm nay con đã nhịn được một lần rồi. Cũng nhờ là riêng hỉ tam. Nói được một nửa. Bạch Thế Bảo trợt kêu lên À sư phụ Chúng ta đang thiếu tiền Canh bạc mà Diêm Hỷ Tam nói hôm nay Không bằng chúng ta thử xem sao Nếu sư phụ ra tay 50 đồng bạc này sẽ vào túi ngay đó Đến lúc đó con sẽ ngày ngày dâng rượu thịt ngon cho người Để người mau chóng khỏe lại Rồi con theo người đi âm gian Có được không ạ Trương Bồ hỏi Cái gì? Lại canh bạc gì? Canh bạc gì? Hả? Sau đó thì Bạch Thế Bảo kể lại đầu đuôi sự việc một lần nữa Trương mù nghe xong thì sắc mặt biến đổi mà nói âm quỷ quạt mộ sao? Cái chuyện này không phải chuyện đùa đâu nhé Sư phụ à, ông quỷ quạt mộ là cái gì vậy? Bạch Thế Bảo hỏi Chính là người chết hồn về âm phủ Qua ba điện Diêm la phán xét Chịu phạt xong thì mới được đầu thai Nhưng mà hồn phách muốn đầu thai thì phải đợi xác thịt chôn dưới đất khô đi. Nếu âm quỷ này là hồn tổ tiên của người đó thì còn dễ. Chỉ sợ là cô hồn dã quỷ muốn mượn xác hoàn hồn. Ông vật muốn hoàn hồn thì phải tìm xác chết thay thế mà mộ vẫn còn chưa khô, chúng làm sao mượn xác được chứ? Trương Mộ cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi nói: "Nhưng mà âm quỷ này e rằng còn có mục đích khác." Nếu không thì đã mượn xác mấy kẻ kia để hoàn dương rồi. Không biết tại sao lại cứ nhắm vào cái mộ tổ này nhỉ? Vậy là chuyến này chúng ta không làm ăn được rồi sao? Trương Mù cũng e ngại. Bạch Thế Bảo thấy vậy thì nghĩ bộ. Chuyện này còn khó hơn cả đi âm gian. Tiếc cho 50 đồng bạc lớn quá. Không sao. Phải làm chứ sao. Trương Mù uống một ngụm rượu. Giọng cay xẻ mà nói. Tiền tươi thóc thật sao lại không lấy Hơn nữa hai thầy trò chúng ta bây giờ không một xu dính đít Đang cần tiền Vừa kiếm được tiền Vừa trừ quỷ cho người ta Là một công đôi việc đó Bạch Thế Bảo nghe vậy thì mừng rỡ Vội vàng hỏi Sư phụ Người xem phải làm như thế nào Thì ngươi liên lạc với người đó đi Bao giờ thì họ trả lời Dạ mấy hôm nữa là có tin Bạch Thế Bảo đáp Trương mù bèn rơ hai ngón tay lên, nắp với cả bạch thế bảo. Trong thời gian này thì ngươi đi chuẩn bị cho ta hai thứ. Một là lấy gỗ đảo, bỏ vỏ lại giữ ruột, gọt thành một cây kim đài ba thước. Đuôi kim có lỗ, hai là chuẩn bị một sợi dây gai ngâm vào máu chó đen. Bạch thế bảo gật đầu lia lia nói, dạ con đi làm ngay. Sau đó hai thầy trò phân công việc xong, mỗi người một việc. Bạch Thế Bảo chạy ra ngoài tìm cây đào và dây gai. Còn trương mù thì ở nhà dùng chu sa giấy vàng vẽ bùa. Bùa đeo người, bùa trừ quỷ đều viết xong, sắp xếp vào túi. Chỉ đợi Bạch Thế Bảo đến chỗ Diêm Hỷ Tam hỏi tin tức. Lại nói thì Bạch Thế Bảo lên núi ngoài thành chặt một cây đào, gọt thành cây kim dài ba thước, lại xin nhà hàng xóm một bát máu chó đen. Hàng xóm hỏi hắn làm gì, hắn nói kiếm được một bài thuốc trị đau họng, chuẩn bị xong xuôi đâu đó, Bạch Thế Bảo đến trường Lạc Phường tìm Diêm Hỉ Tam. Hỏi một phòng thì Bạch Thế Bảo biết Diêm Hỉ Tam đang ở trên lầu 3 của Lạc Phường. Bạch Thế Bảo đi lên, thấy giường dài Một giấy người nằm đang hút thuốc phiện Khói thuốc lượn lở Ai nếu đều phần phơ Diêm Hỷ Tham thấy Bạch Tế Bảo đến Liền đưa ông điếu cho hắn nói À Bạch ra đây à ừ, Hút một hơi cho tỉnh táo Bạch Tế Bảo liền từ chối Thấy mọi người xung quanh đều đang say sưa Với cả khói thuốc phiện Bèn hỏi chuyện canh bạc như thế nào rồi Diêm Hỷ Tham dấu mày mà nói Bạch ra Chuyện này e rằng không làm được rồi Sao Bạch Thế Bảo ngạc nhiên hỏi chỉ ông chủ nhà đó thấy thuê mấy người rồi mà không ai gặp được quỷ Còn bị hóa thành yên điên, điên dại dại Nên đã hết hứng thú với cả chuyện này rồi Ta đến giới thiệu ngươi Ông ta nói nếu ngươi làm được thì chỉ trả có 30 đồng bạc thôi Còn nếu như là không được Bị làm sao thì ông ta không chịu trách nhiệm đâu Ngay vậy thì Bạch Thế Bảo thầm nghĩ Mại kiếp riêng hỷ tam này đúng là lòng dạ hiểm độc Mấy cái lời này thì chắc chắn hắn ta bịa ra rồi Ông chủ kia liên lạc riêng với hắn Trả bao nhiêu tiền cũng qua tay hắn Cái việc chưa làm đã bị hắn bớt mất hai đồng Hai thầy trò đã chuẩn bị xong xuôi Giờ lại nói không làm được Chẳng phải ép giá hay sao Thôi vậy 30 đồng bạc đánh cực mạng sống Đây là không ổn Bạch Thế Bào tức giận nói Ờ, bạch ra chúng ta đừng nói chuyện này nữa Tiền là người ta bỏ ra mà Không liên quan gì đến Diêm Hỷ Tam tôi Nếu ngài đồng ý làm Thì tôi giúp ngài liên lạc Còn tiền công thì ngài cứ tùy ý mà cho Diêm Hỷ Tam nhìn chằm chằm vào bạch thế bào Cười nham nhở Mẹ kiếp cái tên Diêm Hỷ Tam này Đúng là đồ hút máu mà Giấy âm cũng hút Mặt Phật cũng cạo Chẳng phải lắm cái mẹ gì Mà vơ được hai đồng bạc Giờ còn muốn lấy thêm tiền công, thật là tức chết đi được. Nhưng mà đang cần tiền gấp như thế này, Bạch Thế Bảo đành phải đồng ý. Đã chuẩn bị nhiều thứ như vậy rồi, không thể tay không bảo vệ. Thôi được rồi, ngươi đi liên lạc với cả người đó đi. Tối nay chúng ta sẽ thử khan một phên. Bạch Thế Bảo nói. Ờ, được rồi, được rồi, tôi sẽ cho ngài địa chỉ Diêm Hỷ Tam đưa địa chỉ cho Bạch Thế Bảo rồi dặn dò. Tốt nhất là để lại vật gì đó Kéo đến lúc đó ông chủ không tin Nói ngại nói nhảm Khó mà chứng minh được đó Bạch Thế Bào gật đầu đồng ý Nhận địa chỉ rồi nói Thôi ta về chuẩn bị chút Tối nay sẽ đến Rồi hắn quay người xuống lầu Lên qua đám đông đi về nhà Trong lòng thì thầm chửi Mẹ kiếp cái tên riêng hỷ tam người cứ, cứ chờ ta đấy Đợi ta làm xong việc này quay trở về Nợ cũ nợ mới Chúng ta cùng nhau tính sổ Lại nói thì Bạch Thế Bảo về đến nhà Thấy ở trong nhà toàn là bồ chú giấy vàng Trương mù thì đang dùng dây gai tầm máu chó đen sâu vào kim gỗ đảo Thấy sắc mặt của Bạch Thế Bảo khác lạ ông liền hỏi Không cần phải nói Chắc là người kia đổi ý rồi chứ gì Dạ sư phụ Đổi ý thì không Nhưng mà số bạc 50 đồng Đã bị tên khốn nạn Diêm Hỷ Tam kia nuốt mất 20 rồi Chúng ta bị thiệt thòi mà không làm gì được Bạch Thế Bào thở dài liên tục Lòng đầy ấm ức Thôi Hắn ta làm cái nghề đó mà Lấy bớt tiền cũng là chuyện bình thường 30 đồng bạc cũng không ít đâu Đủ tiêu là được Trương mù cười mà nói Bạch Thế Bảo đi đến bàn trà Cầm một lá bùa lên xem xét Thấy trên đó vẽ bằng chu sa đỏ chót Nhưng hắn không nhận ra Thầm nghĩ cái tờ giấy mỏng manh này Mà có thể trấn áp hồn ma Không khỏi tò mò hỏi Sư phụ Lá bùa mỏng manh này có thể hàng phục quỷ thật sao Người đừng xem thường lá bùa này Được vẽ bằng chu sa Lại có pháp lực của người thi triển Quỷ quái nhìn thấy phải run sợ đó Đây đều là bùa dự phòng Bên trong còn hai gói Người mang theo bên người có thể tránh tà khí Trường mù sâu kim xong Thắt lút dây gai quấn quanh kim gỗ đảo Rồi hỏi Bạch Tế Bảo Thế người kia nói thế nào? Tối nay chúng ta sẽ đi Nhưng cần lấy một món đồ làm chứng cứ Không biết sư phụ có làm được hay không? Bạch Tế Bảo vừa nói Vừa nhét lá bùa hộ thân vào trong ngực Lấy đồ trên người quỷ âm thì khó đó Chúng ta làm nghề thông âm Bắt quỷ chỉ là phụ Nhưng mà không phải là không thử được Nói xong trương mù đưa kim gỗ đào cho bạch thế bảo Bạch thế bảo ngần gửi hỏi Sư phụ không định đi sao Ta không đi thì người làm sao ứng phó được Tối nay ta sẽ nấp ở trong bóng tối giúp người Nhưng tốt nhất là chúng ta nên đi ngay từ bây giờ Để xem xét cái mộ bia trước Để có đuôi sách Bạch Thế Bảo nghe vậy gật đầu lia lia Lấy tờ giấy ra nói Mộ này ở trên núi Phong Lâm Cách phía Tây Thành khoảng 10 giảm Trương Mù gật đầu Nói việc không nên chậm trễ Cần phải đi ngay Rồi ông thu dọn pháp khí Cùng Bạch Thế Bảo đi đến núi Phong Lâm Hai người đi bộ khoảng một canh giờ Thì đến núi Phong Lâm Trương Mù nhìn quanh Thấy núi non trùng điệp tây cối xanh tươi Hai người men theo đường núi lên đến đỉnh Thấy một ngôi mộ đá Bạch Thế Bảo nói Sư phụ chính là đây rồi Trương Mồ đi vòng quanh ngôi mộ đá Đảo mắt trắng Nhưng tai nghe gió Rồi nói Khí theo gió mà tán Gặp nước mà dần Người xưa tụ khí lại để nó không tán Dẫn khí đi để nó có nơi dần Nên gọi là phong thủy Mộ này tuy được núi non bao bọc Phía dưới có nước chảy dóc rách Là đất tốt Nếu xây nhà thì rất tốt Nhưng chôn cất ở đây thì không ổn cho lắm Dạ đã là đất tốt Sao lại không ổn à Bạch Tế bảo hỏi Trương mồ đi đến bên trước mộ Đưa thầy vỗ vỗ vào mộ bia mà nói Chỗ này là chỗ trúng hứng gió Gió sinh mây mưa Mang theo âm khí Mộ phần quanh năm bị gió âm thổi Không tốt cho con cháu người chết Nếu như mộ này lệch về phía tây bắc vài mét thì vừa vặn tránh được luồng gió đại. Có lẽ là thầy phong thủy năm xưa có thù oán với cả chủ mộ nên mới dẫn đến cái chuyện âm vật quật mộ như thế này. Bài thế Bảo liền cởi áo khoác ngoài, phủi bụi ở trên bậc thang trước mộ nói: "Sư phụ, vậy tối nay con nằm ở đây có được không?" Trương bước tới sờ, sờ bậc thang đá, lắc lắc đầu mà nói: "Ngươi hãy dọn dẹp sạch." Hai bên mộ đi Canh ba nằm ngủ bên trái mộ Nếu nghe thấy tiếng bước chân Thì đừng có lên tiếng Cứ giả vờ ngủ say Đừng hé mắt nhìn Nếu thấy âm vật quật mộ Thì ngươi vòng ra sau mộ Sang bên phải mà ngủ Nếu thấy âm vật khóc Thì dùng kim gỗ đảo đâm nó Lúc đó ta sẽ đến giúp ngươi Dạ sao phải đổi chỗ Con vừa di chuyển Thì âm vật chẳng phải sẽ phát hiện ra con hay sao Bạch tế bào nói Cái bùa hộ thân ta đưa cho ngươi Có lá dâu Đeo trên người ông vật sẽ không nhìn thấy ngươi đâu Nói xong Trương bùa cắm kim gỗ đảo xuống đất dặn dò Khi ngươi đâm trúng Dù ông vật làm gì cũng đừng hoàng sợ Cứ nắm lấy cây dây khai quấn quanh bộ Ta sẽ có cách lấy đổ trên người của nó Già Bạch tế bào gật đầu vâng giả Sau đó dọn dẹp hai bên mộ Chuẩn bị chỗ nằm Trương mù thì tìm một chỗ trên cây liễu cong Phía trước bên trái mộ Dùng cánh cây làm giá đỡ Nằm sấp trên đó Hai người chuẩn bị xong xuôi Ăn uống no say trước mộ Chờ màn niêm buông xuống Một vầng trăng khuyết treo trên cao Nhưng bị mây đen che khuất Gió âm thổi từng cơn như báo hiệu Sắp có mưa bão Bạch tế bào lấy áo lót dưới đất Khoanh tay nhưng mà không sao ngủ được Chỗ này là chỗ hứng gió Gió âm luột vào ống quần Lại đến mức hắn run cầm cập Hắn mở mắt ra Lúc thì nhìn chương bồ trên cây Lúc lại nhìn xung quanh Thầm nghĩ nửa đêm trở quỷ Đúng là cái chuyện cực kỳ kinh hãi Chẳng bao lâu sau Thì bây đen răng kín bầu trời Gió âm càng thêm hung dữ Bạch tế bào nghe tiếng bước chân lạo xạo Trong lòng kinh hãi lắm Chết mẹ 89 phần là con quỷ đó đến rồi. Sau đó quay đầu nhìn Trương thấy ông ta đang nằm im trên cây, hình như đã ngủ. Lộc cộc, lộc cộc. Tiếng bước chân dẫm trên đá vụn trên đỉnh núi, cuối cùng dừng lại trước mộ. Bạch Thế Bảo nhắm chặt mắt, tay nắm chặt lá bùa hộ thân. Cây kim gỗ đào được đặt bên phải mộ. Hắn từ từ hé mắt nhìn con quỷ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã toát mồ hôi lạnh. Con quỷ này mặc áo tang màu đen, một tay cầm quạt mo một tay sách tiền giấy vàng mã Quỷ trước mộ đốt giấy, ánh lửa chiếu vào mặt của nó Thấy mặt mày trắng bạch, má đỏ hay hay như là chưa tẩy trang vậy Thỉnh thoảng còn phát ra tiếng khóc nức nở, trông mà giận cả người Bảy tế bào thầm kinh ngạc, sao con quỷ này lại đốt giấy cúng bái nhỉ? Con quỷ đốt hết mấy tờ giấy vàng mã Đứng dậy mặt mày nham hiểm Cầm quạt quạt loạn xạ trước mộ Vừa quạt vừa nói Quạt mộ khô quạt mộ khô Mộ khô hoàn dương không làm quỷ làm tiên Bạch Thế Bảo nhớ tới lời của Trương Mù dặn dò Nếu như là con quỷ quạt mộ Thì vòng ra đằng sau mộ sang bên phải Hắn bền lặng lẽ nhổm dậy bỏ ra sau mộ Thấy con quỷ không để đến mình Cứ mải mê quạt mộ Trong lòng cũng bớt căng thẳng một chút Hai tay nắm chặt cây kim gỗ đảo Chờ quỷ khóc to Sẽ chớp thời cơ mà đâm nó bột nhát Con quỷ thì mặt mày không cảm xúc Quạt được một hồi Rồi ném quạt xuống đất Ngồi trước mộ Lấy từ trong ngực ra một bình rượu Nốc ứng ợt Bạch thế bảo thấy vậy Trong lòng giật mình Sao lại khác với cả những gì sư phụ nói nhỉ Con quỷ này không khóc mà lại ngồi uống rượu trước mộ Hắn quay đầu nhìn chương mộ Thấy ông ta vẫn nằm im trên cây không hề xuống Trong lòng bỗng mất phương hướng Liền nắm chặt kim gỗ đào không biết phải làm sao Chẳng bấy chốc mà con quỷ ăn uống no say Ném bình rượu xuống đất rồi cầm quạt lên tiếp tục quạt mộ Khóc lóc mà nói Khổ thân ta hồn ma không bộ Ngươi lại ở đây ngủ ngon lành như thế <cười> Khổ cây thân ta Hồn ma không bộ Người lại ở đây mà ngủ ngon lành như thế Bạch tế bảo giật mình Lời này là nói với cả người chết ở trong mộ Hay là nói với cả mình đây Hắn lại thấy con quỷ đưa tay ra rụi mắt Cứ tưởng đó khóc Bèn lấy hết can đảm và cầm kim gỗ đảo nhảy ra Đâm một nhát vào người con quỷ Úi <cười> Con quỷ bị bạch thế bào đâm một nhát kêu lên thảm thiết Bạch thế bào thấy không ồn Sư phụ nói kim gỗ đào có thể trấn đáp quỷ Sao con quỷ này bị đâm mà vẫn cử động được Mà cũng chẳng thấy sư phụ xuống Trong lòng nghi ngờ Liền dơ kim gỗ đào lên định đâm tiếp Thì nghe con quỷ kêu to Dừng lại, dừng lại bạch ra là tôi đây mà Bạch thế bào giật mình hỏi Ngươi, ngươi là ai? Con quỷ bèn kêu lên Bạch ra đừng nâm nữa là tôi Diêm Hỷ Tam đây bà Thấy con quỷ kia sợ cây kim gỗ đào trong tay mình Bạch Thế Bào lấy hết can đảm bước tới Con quỷ lấy tay áo lau đi lớp phấn son trên mặt Lộ ra một khuôn mặt người quả nhiên là Diêm Hỷ Tam Cái gì? Ngươi sao? Sao ngươi lại giả thần giả quỷ ở đây? Bạch thế bào thì anh ta mặc áo tang Mặt mũi bơi đầy phấn son Không khỏi cảm thấy kỳ lạ Sao lại chạy đến đây giả thần giả quỷ như thế này Bèn hỏi à, à, Thật là không giấu gì Tôi đến đây quạt mộ Cũng được một thời gian rồi Mục đích là để moi tiền nhà ông chủ đó mà à, Ban đầu cái đạo sĩ kia Cũng là tôi giả mạo Để cho họ tin là mộ có ma Tôi bèn giả làm quỷ đến đây hù dọa Diêm Hỷ Tam vừa nói vừa xoa bộ Trên bụng đã bị Bạch Thế Bảo đâm cho một lỗ bằng kim gỗ đào Máu đang rỉ ra từ đó Cái gì? Vậy canh bạc này là giả sao? Bạch Thế Bảo tức giận mà nói ấy chết canh bạc là thật Tiền nhà ông chủ đưa tôi thì tôi đã nhận rồi Mấy người trước đều bị dọa cho chạy mất Ôi trời không ngờ Bạch ra lại gan dạng như thế Dám đánh cả quỷ Diệm Hỷ Tam vừa giất lời Thì cảm thấy phía sau có người Quay phát lại thì chạm mặt Trương Mổ Thấy gương mặt gầy gò của Trương Mổ Đôi mắt trắng dã phát ra ánh sáng trắng Hắn sợ đến run cầm cập quỷ xuống đất mà kêu Ui bà bà, bà. xin tha ạ Tôi không cố ý đến mộ của ngài quấy giày đâu Lúc nãy là tôi đốt giấy cúng rồi Xin đừng bắt tôi mà Sư phụ Chính là tên này bày trò lừa đảo đó Căn bàn không có chuyện âm vật quạt mộ gì cả Bạch Thế Bảo nói với cả Trương Bồ Nghe Bạch Thế Bảo gọi người này là sư phụ Diêm Hỷ Tam cúi đầu nhìn xuống chân Trương Bồ Thấy dưới chân có bóng Biết là người chứ chẳng phải ma Bèn lấy hết can đảm mà nói ờ, Lúc đó tôi nghe nói nhà ông chủ có người mắc bệnh lạ Bèn lừa họ là do âm vật quạt mộ Chỉ muốn là moi chút tiền tiêu ờ, Họ không tin Tôi bền bày trò này à, Là tôi sai Là tôi sai mà Bạch ra Hai người tha cho tôi đi mà Sư phụ Giờ chúng ta phải xem xử lý người này như thế nào Bạch tế bảo hỏi Nhà đó mắc bệnh gì Trương mù hỏi Diêm Hỷ Tam Diêm Hỷ Tam lúc này không dám nhìn vào mắt của Trương mù cúi đầu mà nói Dạ Nghe nói đàn bà trong nhà đều hồn bay phách lạc Bàn đêm như sát sống đi đi lại lại, miệng thì làm nhảm. Trương bố nghe vậy bèn nói. Xem ra nhà đó đúng là có mà đó, nhưng không phải ở mộ tổ này. e rằng là do âm vật trong nhà quấy phá. Ờ, đúng đúng đúng, đúng tôi nói chúng rồi mà. Diêm Hỷ Tam chen vào. Quấy bớt nói nhảm đi. Người lừa chúng ta nửa đêm nửa hôm ngủ ở mộ, diễn trò với người như thế này. Không thể để chúng ta vất vả uổng công được Mau Mau đưa tiền của nhà chủ ra đây Nếu không thì đừng hòng ta tha cho ngươi Bạch Thế Bảo tức giận mà nói Ôi dồi ôi Nhưng mà tiền đó tôi thu hết cả rồi à, Nên mới đến đây lửa người tiếp đâu mà Diêm Hỷ Tam cúi đầu mà nói Cái gì Bạch Thế Bảo nghe vậy nóng ruột Chỉ muốn dùng kim cỗ đào Đâm thêm mấy lỗ trên người của hắn Trương mù liền ngăn cản lại mà nói Thôi Việc đã đến nước này rồi Cũng chẳng còn cách nào khác Chúng ta cư diễn với hắn vậy Lấy một món đồ âm mang về Đến nhà người chủ đó bắt quỷ Đợi trừ được quỷ thật Người nhà hắn ta khỏi bệnh Thì không sợ hắn ta không trả công Ờ nhưng mà sư phụ à Làm sao lấy đồ âm mang về đây Bạch tế bào chỉ vào riêng hỷ tam Thầm nghĩ hắn ta giả quỷ, nếu chuyện này bại lộ thì ê rằng nhà đó cũng sẽ không dễ dàng đưa tiền thưởng. Trường bồ bước đến trước mặt của Diêm Hỷ Tam, đưa choán một lá bùa, ghé vào tay hắn nói nhỏ gì đó. Sau đó ông ta nói, nếu linh nghiệm thì nhà đó chắc chắn sẽ kinh ngạc, để lúc đó ngươi có thể dẫn chúng ta đến nhà họ để bắt con quỷ giữ này. Sư phụ Người nói con phủ này có binh lính canh phòng nghiêm ngặt như vậy Lại còn trang bị súng ống đạn dược Sao lại có ma quỷ được nhỉ Và lúc này Bạch Thế Bảo và Trương Mù Đang đứng trước một dinh thự nguy nga trắng lệ Dinh thự này thì cửa son tường trắng Ngói đen gạch xanh Tường rào xây ngây ngắn như là những khối đậu phổ Bên ngoài cửa có vài tên lính mặc quân phục Súng ống thì đạn thật Thay phiên nhau đứng canh gác đi tuần canh phòng Người ra vào đều phải báo cáo với cả lính canh Đợi hồi báo xong thì mới được mở cửa cho vào Có thể thấy chủ nhân của đời này thế lực không nhỏ E rằng không phải hạng tầm thường <cười> Cái thứ sung ống này cũng chỉ dọa người thường mà thôi Gặp ma quỷ thật thì tay chân buồn ruột Ngay cả cỏ súng cũng chẳng bóp nổi Đừng nói bắn súng Sợ đến mức đánh rắm cũng chẳng dám nữa Trương mù hừ một tiếng, lấy tẩu thuốc ra, ngồi xuống một tảng đá phì phèo hút. Bạch Thế Bảo đi tới cũng tìm một tảng đá, phủi phủi bụi đất, ngồi xuống rồi hỏi. Sư phụ, cái tên nghiêm hỷ tam đó thì đã vào trong nửa canh giờ rồi. Người nói tối nay con ma đó có còn đến hay không? À, à, cái đạo bùa ta đưa cho hắn có dính dầu mè. Ma quỷ thích nhất là mùi dầu mà. Đừng sốt ruột, lát nữa chắc chắn sẽ đến thôi. Vừa mới dứt lời thì trong dinh thự liền vang lên tiếng hét thảm thiết Tiếp theo là tiếng súng nổ Lính canh ngoài cửa nghe thấy vội vàng vơ lấy vũ khí đẩy cửa xông vào Đúng lúc động phải đám người đang hoảng loạn chạy ra Sau đó lại lục tục chạy ra một đám người Diệm hỷ tam cũng đứng chen lẫn trong đó Ai nấy đều mặt mày tái mét run dày thành một đoàn Trường mù gõ gõ tẩu thuốc xuống đất Dập tắt tàn thuốc Dùng túi vải bọc lại nhét vào trong ngực Sau đó chậm rãi đứng dậy Nói với cả bạch tế bào Ngươi xem đi Lần này chắc là có người mời chúng ta vào rồi đó Bạch tế bào vội vàng đứng dậy Tay nắm chặt lá bùa hộ thân Đi theo sau trương mù hỏi Sư phụ Ma quỷ gì mà đáng sợ vậy Dọa bọn họ đến mức này sao Không xem thì sao biết được Trương mù nói Nghiêm hỷ tam thấy bạch tế bào và trương mù đi tới Sợ đến mức toàn thân run dày Nói Ui, ma, ui, thật sự là có ma đó Con ma đó trông như thế nào Bạch thế bà hỏi ui, ui, Lưỡi đỏ Lưỡi đỏ dài Mặt đầy máu Nó còn liếm li, liếm đáy nổi nữa Diêm Hỷ Tam hoảng hốt mà nói Lúc này có một người đàn ông trung niên mặc đồ ngủ màu trắng Được mấy tên lính canh dìu dậy tay chân buồn rồn Có vẻ vẫn còn kinh hồn bạt vía Răng va vào nhau đập gặp hỏi Bạch Thế Bảo và Trương Mù à, Xin hỏi các người, các người là ai vậy? Chúng ta sao? Chúng ta chính là cái người đánh cược tối nay ngủ một đêm trên mộ tổ nhà ngươi đó Cái thứ âm quỷ mà ngươi muốn riêng Hỷ Tam đã lấy cho các ngươi rồi đó Lần này đã tin chưa? Bạch Thế Bảo thấy á, binh lính kính trọng hắn Đoán chắc là đầu lĩnh của đám lính này Cũng là chủ nhân của dinh thự này Bèn làm theo lời của Trương Mù Nói diễn cho xong vở kịch Trong lời nói thì không hề nhắc đến cái chuyện Diêm Hỷ Tam giả làm ma à, Tin rồi, tin rồi bà Nhưng mà các người dẫn con ma đó đến phủ ta rồi Giờ phải làm sao bây giờ? Người đàn ông trung niên vẻ mặt lo lắng hỏi Chúng ta có thể lấy được thứ âm quỷ đó ở ngoài mộ Thì chắc chắn có thể ở đây mà đuổi con ma này đi được Nhưng mà giá cả thì phải tính riêng đó Bạch Tế Bảo vừa nói vừa quay đầu nhìn Trương Bổ Thấy ông ta nhắm mắt không nói gì bèn bắt đầu bàn bạc tiền công với cả người đàn ông trung niên kia Ờ có có, có có có có mà Chỉ cần các ngươi trừ được con ma này Bao nhiêu tiền ta cũng đưa mà Người đàn ông trung niên run dày chỉ tay vào một người bên cạnh nói Lý Phó Quản Ngươi vào phòng lấy tiền đi Để hai vị cao nhân này trừ ma diệt quỷ cho ta Cái vị phó quan đứng bên cạnh trừng mắt tròn xoe Há ốc mồm không nói lên lời Trong phòng có ma, hắn làm sao dám vào Tuy nhiên quân lệnh như núi, đúng là làm khó hắn Hắn liền run dậy đứng im, lắp bắp mà nói Ờ, tư lệnh à, ờ, tôi, tôi Thôi được rồi, ngươi bảo hắn ta đi chẳng phải là đưa hắn vào chỗ chết hay sao Trương Bồ đứng bên cạnh phất tay ngăn lại Từ trong túi áo móc ra một sấp bùa vàng Đưa cho Bạch Thế Bảo rồi nói Lạ nữa chúng ta vào trong phủ Thấy cửa thì rán Thấy cửa sổ thì rắc Bạch Thế Bảo thấy Trương Mù bình tĩnh như vậy Thầm nghĩ chắc là cũng không phải ma quỷ gì lợi hại Hơn nữa có sư phụ ở đây Lại có bùa hộ thân sư phụ cho Tự nhiên cũng chẳng phải sợ hãi Hắn hít sâu một hơi Cất ký bùa liên tục gật đầu Trương Mù nhắm mắt lại đưa mỗi người người mọi người, rồi ngạc nhiên mà hỏi. Này, trong nhà ngươi không có đàn bà sao? Sao lại không có mùi son phấn tí nào thế này? Người đàn ông trung niên run rẩy mà nói. À, ta đây từ côn chính chính cả đời. Chuyện gì mà chưa từng thấy. Vậy mà lần đầu tiên gặp phải cái chuyện quỷ quái thiên đại. Mấy hả vợ bé trong nhà ta. Vậy mà điều chiêu cổ trên sàn nhà cười ngây ngô. Còn ả thiếp mấy cưới thì thẻ lưỡi dài cả thước Bỏ lên bếp mà liếm cả nồi nữa Sao? Các người không thấy con quỷ đó ở đâu sao? Diêm Hỷ Tam đứng bên cạnh nghe thấy hỏi Liền xen vào nói Ờ, lúc đó ta cầm lá bùa ngài đưa cho từ tư lệnh xem Mọi người thấy vậy đều kinh hãi không thôi Đúng lúc này thì mấy hả vợ bé nhìn thấy lá bùa Thì bỗng nhiên nhảy dựng lên Như là phát điên vậy lao vào tranh giành lá bùa để ăn Cái ả thiếp nhỏ kia còn dùng tay kéo lưỡi ra Liếm lên lá bùa một cái rồi nuốt vào bụng Cái lưỡi dài đến hơn cả một thước nữa ui, ui. Xem ra thì mấy ả vợ bé này cũng bị quỷ nhập xác rồi Ta đoán rằng con quỷ đó chắc chắn đã nhập vào người ả thiếp nhỏ đó Trương Bù nói xong liền kéo tay Bạch Thế Bảo hô lên Đi vào mau Chúng ta vào xem thế nào Nếu chậm trễ Tính mạng của mấy ả vợ bé này sẽ khó giữ đó Từ tư lệnh thấy Trương mù kéo bạch thế bào xông vào trong nhà Lo lắng cho sự an nguy của mấy ả vợ bé Bèn quét đám binh lính cầm vũ khí vào sân bắt quỷ Đám lính nhìn nhau bất đắc dĩ mệnh quan khó trái Nghĩ thầm dù sao cũng chết Nhưng thấy có hai vị cao nhân là Trương mù và bạch thế bào đến trợ giúp liền mạnh dạn hơn vài phần Dun dày đi theo sau Bạch Thế Bảo trở lại nhà. Diêm Hỷ Tam thì cũng lẹo đéo theo sau, rõ ràng là kẻ tham tiền bỏ mạng Lại nói thì nhà cửa sâu hôn hút, kiến trúc cực kỳ xa hoa, non bộ đình đài ao sen cái gì cũng có. Căn nhà to lớn mà âm u đáng sợ. Trong sân liễu rủ cổ thụ, cành lá rậm rạp bị gió thổi lay động, ẩn ẩn một cảm giác cực kỳ bất an. Bậc thang gạch xanh trải dài đến tận chính đường, bước chân lên nghe ken két. Cửa chính sảnh đang bỏ toang, bên trong đèn đuốc sáng trưng nhưng lại không một bóng người. Cửa sổ hai bên phòng đều đóng chặt, chỉ có một phòng đèn lập lòe. Nhìn vào trong theo ánh sáng lờ mờ, chỉ thấy loáng thoáng một bóng người đang đi đi lại lại khắp nơi. Như đang tìm kiếm thứ gì đó Mọi người dọn rén đi đến chỗ Cách phòng chưa đầy 10 m Trương mù quát bảo mọi người dừng lại Rồi ngẩn đầu lên từ từ mở mắt ra Ánh trăng chiếu vào mặt ông ta Để lộ ra đôi mắt trắng dã Đây chính là đồng tử quỷ Ban ngày dọa người Ban đêm thấy quỷ Sao thế nhỉ Đây là Trương mù dùng đôi mắt trắng dã kia Quét qua căn phòng Lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc Sư phụ, làm sao vậy? Bạch Thế Bào đứng sau lưng cầm sắp lá bùa Cảnh giác nhìn nhất cử nhất động của bóng người trong phòng Nhưng không nhìn ra manh bối gì cả Người phụ nữ này đang mang thai sao? Trương Bồ kinh ngạc mà nói À, cái thiếp nhỏ này của ta Mang thai đã đủ tháng rồi Xin cao nhân đừng làm hại đến đứa bé trong bộ Ta gối chiếc không con Tuổi già mới có được muộn con này đó Từ tư lạnh đứng sau lưng mà nói. Mọi người lui ra sau đi. Tuyệt đối đừng đi theo vào. Trương mù quát xong thì từ trong ngực lấy ra một cây roi dọa quỷ. Kẹp lấy đầu roi rồi vung lên giữa không chung. Bốp một tiếng nổ vang trời. Tiếng vang vọng khắp nhà. Mọi người nghe thấy mà sờn gai ốc. Bóng người trong phòng cũng bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết nhảy dựng lên cao nửa mét. Nhanh! Dán bùa lên tất cả cửa sổ Đừng để nó chạy ra ngoài Trương mùa nói xong điền xông vào trong phòng Bạch tế bào nắm chặt sấp bùa Dán lên cửa sổ Lá bùa như là bị thứ gì đó hút lấy Dính chặt vào cửa sổ Nét bùa chu sa viết trên giấy Trở nên đỏ tươi như máu Di chuyển qua lại trên lá bùa dài bảy tắc Trong phòng chuyển ra tiếng kêu la kinh hãi Và tiếng roi dọa kỳ của trương mùa quất vun vút Mọi người đứng ở ngoài sợ đến mức chân tay tê cứng Người cứng đờ Súng ở trong tay cũng run lẩy bẩy Trên mặt của từ tư lạnh toát ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu Liên tục mà kêu Xin đừng làm hại đứa bé trong bụng Xin đừng làm hại đứa bé trong bụng mà Một lát sau thì mọi người nghe thấy chương mù hét lớn ở trong phòng Sau đó liền ùa vào xem xét Bạch thế bào thấy mấy ả vợ bé treo cổ trên sàn nhà tự tử Thân thể đã cứng đờ Dưới đất thì nằm ả thiếp nhỏ, tóc tay bù rổ, mặt mày tái mét. Bộ thì có vết máu đen chảy ra, cái bộ căng phòng bị trương mù rắn một lá bùa. Sư phụ, sư phụ đã hàng phục rồi sao? Bạch Thế bà hỏi. Trương mù lắc đầu mà nói. Con quỷ đó không đến, mà là đứa bé trong bộ người phụ nữ này đang quấy phá độ Đứa bé sao? Ờ, nói vậy là... Người phụ nữ này mang thai quỷ sao ạ? Từ từ lạnh thấy bụng ả thiếp nhỏ không ngừng chảy ra máu đen Sắc mặt đại biến vội vàng hỏi con ta, con ta làm sao vậy? Con quỷ dữ này muốn tìm người nhập thân Đã gieo mầm quỷ vào bụng người phụ nữ này Hôm nay là do thai quỷ quấy phá Người thấy cái mùi dầu mè âm khí đại phát Khiến người phụ nữ này hành động kỳ quái Mới xiết cổ mấy ả vợ bé kia của người đó Thai quỷ không giống thai người Không cần 10 tháng đủ tháng là có thể mở mắt trong bụng mẹ Có thể tìm thấy sự việc bên ngoài Sống bằng cách hút máu thịt của mẹ mỗi ngày Nếu đến tháng Thì thai quỷ này sẽ moi tim mẹ trong bụng ra ăn Trung bù chỉ tay và lá bùa dán trên bụng Nói tiếp May mà thai quỷ này chưa thành hình Ta dùng bùa trấn áp diệt trừ nó Úi ôi Úi Người phụ nữ này mang thai quỷ sao? Mọi người nghe xong thì nhìn nhau, trong lòng thấp thỏm bất an sởn gai ốc. Đoàng! Một tiếng súng vang lên khiến mọi người hoảng sợ. Từ Tư Lệnh chĩa súng vào đầu của Trương Mộ tức giận mà nói: "Láo toét! Ông nói vợ ta mang thai quỷ sao?" Từ Tư Lệnh này tuổi ngũ tuần, cưới mấy đời vợ đều chẳng có con, chỉ có ả tiếp nhỏ này thì mang thai Tuy nhiên là công chiều hết mực Giờ đây thấy đứa bé trong bụng gặp nạn Nhất thời là cho rằng trương mồ đã làm phép gì đó Khiến cho đứa bé bị xảy thai Lửa giận bốc lên, cầm súng Lên định trừ khử trương mồ Đúng vậy đó Nếu ta không dùng bùa chấn quỷ này trừ bỏ Thì ngày sau ắt sẽ thành đại họa Trương mồ nói Bớt nói nhảm đi Bắt hết bọn chúng lại cho ta Dám để ta tuyệt hậu Ta sẽ để cho các ngươi mất đầu trước Từ tư lệnh ra lệnh một tiếng Đám binh lính nhìn nhau rồi dùng súng chĩa vào bạch thế bảo và Diêm hỷ tam Bạch thế bảo kinh ngạc không biết làm sao Hai tay bị súng chặn lại đau nhói Trương mù cười khẩy mà nói à, à, Ta không lừa ngươi đâu đừng ngươi không tin có thể gỡ lá mùa này ra Nhưng mà đến lúc đó xảy ra chuyện gì Thì đừng trách ta không báo trước đó Từ tư lệnh thấy ả thiếp nhỏ đã hôn mê bất tỉnh Bụng thì xương lên như là quả dơ hấu Phập phòng không ngừng Đứa bé trong bụng như là đang đau đớn lộn nhào Chảy ra từng dòng máu đen Lá bùa màu vàng dán trên bụng chớp nháy Ngón tay không nhịn được mà sờ lên lá bùa Tiếp đó thì từ tư lệnh gỡ lá bùa trên bụng ả thiếp nhỏ Máu tanh đen ngòm lập tức chảy ra Đứa bé trong bụng cũng ổn định lại Gân xanh mạch máu dần dần biến mất Sắc mặt của ả thiếp nhỏ hồng hào trở lại Đôi má xinh đẹp ửng hồng Mắt khẽ mờ Giọng nói dịu dàng núng liệu Lão ra thiếp Không cần phải nói nữa Người đâu người đâu Máu đỡ tiểu thư về phòng Từ tư lệnh thấy ả thiếp nhỏ tỉnh lại khỏe mạnh Mừng rỡ khôn xiết Liền sai mấy tên lính Đỡ ả thiếp nhỏ về phòng nghỉ cơi Sau đó quay đầu nhìn Trương mù và bạch tế bào Cuối cùng là chia súng vào miệng của Diêm Hỷ Tam nói Mại kiếp mấy người các ngươi giả thần giả quỷ ở đây Hại chết mấy bà vợ của ta chưa nói Còn muốn hại chết con của ta Không cho các ngươi nếm mùi đạn Chỉ e rằng các ngươi không biết ta lợi hại thế nào Ấy từ ra Từ từ đã Cái chuyện này thật sự là không liên quan đến ta Là hai người bọn họ giờ cho quỷ mà Diêm Hỷ Tam sợ đến mức thì nước mũi nước mắt chảy dòng dòng Chân tay buồn rồn Hạ thân nóng gian Vậy mà còn bị dọa đến tẻ cả da quần Bắt hết bọn chúng lại cho ta Đi tìm thầy lang bắt mạch cho tiểu tư Nếu xảy ra chuyện gì Ta sẽ để cho mấy người các ngươi Phải chôn cùng đó Từ tư lệnh nói xong Thì đám lính liền dùng dây thừng trói chặt trương mù và bạch tế bào Cộng với cả Diêm Hỷ Tam lại Ném vào trong căn phòng nhỏ, đóng cửa lại Bên ngoài cửa có lính canh giữ Những tên lính còn lại phân công rõ ràng Người thì đỡ ả thiếp nhỏ Người thì chạy đi tìm thầy lang Người thì thu dọn thi thể của mấy ả vợ bé Ai nấy đều bận rộn không ngừng Sư phụ, sao lại gỡ lá bùa ra mà không sao vậy? Bạch thế bảo hỏi <cười> Vừa rồi là ta dọa hắn thôi Thai quỷ bị bùa trấn thi làm tổn thương nguyên khí, tự nhiên là không còn sức vùng vẫy rồi. Tuy nhiên đến giờ ngọ, nếu con quỷ kia đến thăm thai, phát hiện thai quỷ bị thương, đến lúc đó nó nổi giận, thì căn nhà này sẽ náo nhiệt nắm đây. Trương mù bị trói chặt trên ghế, không thể vùng vẫy, cây roi dọa kỳ dính máu màu gà ở dưới chân dính đầy máu đen. Bạch ra ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Tin từ tư lạnh này không phải người dễ chọc đâu. Nếu đứa bé trong bụng thiếp nhỏ quán thật sự xảy ra chuyện, thì cái mạng nhỏ của chúng ta sẽ tiêu đời đó. Diêm Hỷ Tam thấy sư đồ này sắp chết đến nơi mà còn nói chuyện ma quỷ. Lo lắng cho tính mạng của mình, sợ thân thể gầy yếu này trúng đạn thì không thể chịu nổi. Im đi cái đồ nhát gạt. Bạch Thế Bảo trừng mắt nhìn Diêm Hỷ Tam tức giận mà nói. Không phải Ta không phải sợ chết Chỉ là hơi tham sấm một tí thôi mà Diệm hỉ tam cúi đầu nhỏ giọng mà nói Người đừng nói nữa Lúc này còn tâm trạng cãi nhau sao Lát nữa bọn họ bắt thầy lang đến Nhất định sẽ cho ả thiếp nhỏ kia uống thuốc an thai Thai quỷ gặp thuốc an thai E rằng lại âm khí đại phát Nếu không trừ bỏ ngay Thì chúng ta chết còn khổ hơn cả chúng đạn đó Trương bù ở bên cạnh quát to Diêm hỷ tam nghe xong thì hát mồm Sợ đến mức không nói lên lời Trương mồ nghiêng người Rỗi hai chân ra Kẹp cây roi dọ quỷ dưới đất Ném lên người Sau đó trương mồ dùng mũi người người thở dài Cây roi dọ quỷ này Dính máu tanh của thai quỷ E rằng không còn linh nghiệm nữa rồi Sư phụ à Trên cửa sổ vẫn còn dán bùa mà Bạch thế bào thấy trương mồ mất pháp khí Liên ngẳng đầu nhìn cửa sổ đã bị mình dán đầy bùa Nghĩ thầm có bùa này bảo vệ căn nhà Chắc là yêu ma quỷ quái không dám vào đâu Những lá bùa đó không thể di chuyển vị trí Dùng một lần gỡ xuống là mất hiệu lực rồi Trương Bù lắc đầu mà nói Bạch Tế Bảo bỗng nhiên nhớ ra điều gì Hai tay bị trói sau lưng Dùng ngón tay khẽ kéo ống tay áo Lấy ra một gói bùa Nói với cả Trương Bù Sư phụ Con còn một gói bùa hộ thân đây Dùng cái này hàng phục con quỷ có được không ngay xong Trương Bù mừng rỡ mà nói Ai chà khá đọ Được Chúng ta gói cho cái thai quỷ này Một bữa bánh trèo vậy Gói bánh trèo là sao Bạch Thế Bảo và Diêm Hỷ Tam đồng thanh hỏi Thì bánh trèo có hình dạng giống như là thỏi vàng vậy Là thứ mà âm quỷ ưa thích Lại vì bên trong có nhân nên tục gọi là bọc ra bọc nhân Nhân cũng là mồi nhờ Chúng ta sẽ dùng bọc bổ hộ thân này làm nhân Dùng vỏ bánh bọc lại Chấm thêm dầu mè nữa Dụ thai quỷ đến ăn Chỉ cần bánh trèo vào bộ Thai quỷ chắc chắn sẽ toàn thân Đau đớn Lúc đó chúng ta sẽ thừa cơ mà đánh cái thai đó à, Nhân thì có rồi Nhưng vỏ bánh và dầu mè Thì biết lấy đâu ra bây giờ Bạch Thế Bảo thầm nghĩ giờ chúng ta đang bị trói Đi đâu mà kiếm vỏ bánh và dầu mẻ đây Trương Bồ từ từ ngẩn đầu lên Nhìn chăm chăm vào phía trên Bạch Thế Bảo nói Cái treo trên đầu của ngươi là đèn dầu có phải không Bạch Thế Bảo ngẩn đầu lên nhìn Trên giá nến phía trên thì đúng là đang treo một chiếc đèn dầu hỏa Bức đèn đã cháy đen Bên trong còn đầy lửa bình dầu Treo trên cột nhà soi sáng cả căn phòng Bạch Tế Bảo nói Sư phụ, đây không phải dầu mè mà là dầu hòa Dầu là thứ trơn, quỷ thích ăn Thường thấy âm quỷ liếm mặt người Chính là ăn dầu trên mặt đó Chỉ là dầu mè thì tốt hơn một chút Bây giờ cũng chẳng còn thời gian mà câu nệ nữa Cứ dầu là được Trương mù vừa nói vừa nghiêng người về phía trước Đột nhiên uốn người xuống Rồi kéo cả chiếc ghế đi Di chuyển về phía của Bạch Tế Bảo Bạch Tế Bào thấy vậy thì mừng rỡ. Thầm nghĩ cái đám quan binh này đúng là đầu đất mà. Chói người lại chói vào vật sống. Không thoát được mới là lạ. Trương mồ long khom cọ tới cọ lui sau lưng của Bạch Tế Bào. Dùng răng cắn đứt dây chói trên cổ của Bạch Tế Bào. Bạch Tế Bào thoát ra được quay người cười trói cho Trương mồ. À, Bạch Tế Còn ta? Còn ta nữa mà. Diệm Hỷ Tam thấy Bạch Tế Bào và Trương mồ thoát được vội vàng kêu cứu. Bạch Tế Bảo ra hiệu choán đừng làm kinh động đến lính canh bên ngoài Rồi đi tới cởi chói cho hắn Lúc này thì Trương Mù đã tháo chức đèn dầu xuống Gỡ bỏ trao đèn Đổ dầu hỏa ra lòng bàn tay Bạch Tế Bảo vội vàng đưa bọc bùa giấy qua Trương Mù bôi dầu hỏa lên bùa chú Rồi gấp bùa thành hình thỏi vàng Sư phụ Không có vỏ bánh thì làm sao bây giờ Bạch Tế Bảo hỏi Người đi canh chừng đi Canh chừng đám con binh ngoài cửa trước Đừng để cho bọn chúng phát hiện Ta tự có cách Trương mù ngồi trên mặt đất Hai chân xếp bằng Hai mắt khép hờ Cắn ngón tay giữa viết xuống đất một chữ Mượn Thi triển thuật niệm trú Bạch tế bào thầm nghĩ chẳng lẽ sư phụ lại muốn dùng thuật ngũ quỷ khiêng quan tài sao Lần trước dùng cái thuật này Thể lực vẫn còn chưa hồi phục Dùng nữa chẳng phải là tổn hại nguyên khí hay sao Nhưng mà chú thuật khởi đạt này lại khác với cả thuật ngũ quỷ, khiêng quan tài Hắn liền không nghĩ nhiều Quay người lên cửa sổ, lấy ngón tay nhúng nước miếng, chọc thủng giấy cửa sổ nhìn ra ngoài Ở bên ngoài có hai tên quan lính đang cầm súng canh khác Ở trong sân thì tối đen như mực, không nhìn thấy có quan binh nào khác hay không Này, bạch ra, cô bấy tên vậy? Diệp Hỷ Tam khẽ hỏi Lúc này thì Trương Mù vẫn đang ngồi thi pháp Bạch Thế Bảo không dám quấy dày Bèn muốn bàn với cả Diêm Hỷ Tam Cách xử lý hai tên quan binh lính ngoài cửa Khẽ nói Chỉ có hai tên thôi Đứng ở hai bên ngoài cửa đó Chúng ta dùng kế sụ hai tên đó vào trong Đánh cho bọn chúng một gậy bất ngờ Người thấy sao Nhưng mà trên tay bọn chúng có súng đó Không cẩn thận là mất mạng như chơi Nghiêm Hỷ Tam Dùng tay làm động tác hình khẩu súng Lắc đầu ngoài ngoại Người sợ gì Còn hơn làng của đây trời chết Đánh cực một phen đi Bạch Tế Bảo nói Nghiêm Hỷ Tam cúi đầu xuống trầm ngâm một lát Gật đầu đồng ý hỏi Nhưng mà làm sao rụ bọn chúng vào đây bây giờ Bạch Tế Bảo ghé sát tay Nghiêm Hỷ Tam thì thầm nhỏ to bột hồi Sau đó hai người cầm ghế đi tới cửa Dùng tay vỗ lên cửa Chờ quan binh ngoài cửa mở cửa xông vào Quái nhỉ Sao vẫn chưa thấy động tính gì thế này Bạch Thế Bảo thấy là Đang định phổ cửa lần nữa Thì cửa đột nhiên mở ra Hai tên lính canh cầm súng đi vào Bạch Thế Bảo dơ ghế đập mạnh vào đầu tên lính Dầm một tiếng ghế vỡ tan Nhưng mà tên lính vẫn đứng im bất động Bạch Thế Bảo kinh ngạc Nhìn thẳng vào mặt của hai tên lính Không khỏi giật mình Hai tên lính này mặt mày tím tái Mắt trợn ngược giống như bị trúng tà Nhón chân đứng ngây ngốc ở đó Ngay tại lúc Bạch Thế Bảo và Diêm Hỷ Tam đang nghi hoặc Thì nghe thấy Trương Mù nói ở đằng sau lưng Đừng có nhìn nữa Ta vừa mượn hai con ma nhập vào người bọn chúng đó Còn đứng ngây ngốc do đó làm gì Mau thay quần áo của bọn chúng vào đi Thì ra trước đó Trương Mù đã làm phép Mượn hai con ma nhập vào người lính canh Người bị ma nhập thì sẽ nhón chân Biểu cảm biến thành nét mặt lúc chết của con ma Cơ thể thì bị ma khống chế, mặc cho sai khiến. Sư phụ, cách này thật là lợi hại. Sao không cho ma nhập vào tất cả mọi người trong phủ này luôn đi? Bạch tế bào với thay quần áo vừa hỏi. Nghĩ hay nhé. Chiêu này là âm pháp, sức người có hạn thôi. Chúng ta mượn sức mạnh của ma quỷ. Đây là việc chúng ta thường làm. Là giao dịch thì sau đó phải đốt giấy trả nợ cho hai con ma này. Đôi bên cũng có lợi. Người muốn khống chế nhiều người như vậy bằng ma quỷ Thì không biết sẽ phải tốn bao nhiêu tiền và tinh lực đâu Ta không có đạo hạnh cao như vậy Triệu hồi hai con ma này đã hao hết sức lực cả rồi Trương Bộ giải thích Bạch Thế Bảo và Diêm Hỷ Tam thay quần áo xong Thì chói hai tên lính lại rồi ném vào trong phòng mặc kệ Ba người sau đó đi ra khỏi phòng Vòng ra gốc cây liễu trong sân Thấy đại sảnh đèn đúc sáng trưng Lúc này từ tư lệnh và mọi người đang bàn bạc chuyện gì đó Không bao lâu sau thì mấy tên lính áp giải một vị đại phu Xách hòm thuốc đi vào trong đại sành Không ổn rồi Bọn họ lại bắt đại phu tới Muốn cho thay ma uống thuốc đây mà Bạch tế bảo kinh hãi Hai người các ngươi mau đến nhà bếp nhóm lửa Luộc bánh trẻo đi Bọc thỏi vàng giấy này vào trong Mau lên Chiêu mù hét lớn với bạch tế bảo và Diêm hỷ tam Bạch tế bào cất thỏi vàng giấy Nhìn quanh một lượt Rồi dẫn Diêm Hỷ Tam long khom đi tìm nhà bếp Về phần trương mù thì đưa tay hai mấy lá liễu Sau đó nhét vào trong miệng nhai đát Bôi nước cốt lên soi đuổi ma Sau đó cắn ngón giữa lây máu Vẽ bùa lên soi Thầm nghĩ Lần này nhất định phải diệt trừ thai ma này Trước khi mà con ác quỷ kia đến Bạch tra Bột mì đây rồi Diệp Hỷ Tam sách nửa túi bột mì vẫy vẫy tay với cả Bạch Tế Bảo Bạch Tế Bảo bốc bột mì lên Đổ nước vào nhào bột trên thớt Nghiêm Hỷ Tam thấy Bạch Tế Bảo vụng về bền hỏi Này Bạch ra Ngày thường ngài không thường làm mì ăn hay sao? Nước nhiều quá giống như bùn vậy Chứ ngươi biết nhào bột làm vỏ bánh không? Bạch Tế Bảo hỏi Diệp Hỷ Tam bốc một nắm bột mì rắc lên trên Sau đó sắn tay áo nhào bột Bạch Thế Bào tìm củi nhóm lửa Bắt nổi lên bếp đổ nước vào À bạch ra gói mấy cái bánh trẻo đây Diệp Hỷ Tam đột nhiên hỏi Hả Chỉ có một lá bùa này thôi Gói được mấy cái chứ Nhưng mà chỉ một cái bánh trẻo Liệu rằng ma có ăn không Ít nhất cũng phải là một bát chứ Con ma đó đâu phải kẻ ngốc Một cái rõ ràng là bẫy mà Bạch Thế Bào cúi đầu suy nghĩ một lát Rồi nói Ờ thôi cũng được, gói 10 cái đi Đủ một đĩa Ờ mấy cái bánh trèo còn lại Ngươi định dùng gì làm nhân Ờ nhỉ, không có nhân Thôi được rồi Để ta đi hái mấy củ tỏi nhét bừa vào trong là được Hai người bận rộn trong bếp một nén nhang Bánh trèo đã được thả vào nồi Đột nhiên ngay thấy tiếng trẻ con khóc Tiếp theo là tiếng kêu gạo thảm thiết Bạch tế bào giật mình Không ổn rồi Thay ma quậy rồi Ôi thật chết rồi Cái này bánh chèo này vẫn còn chưa chín Vẫn còn sống sượng Diệp Hỷ Tam nói Bạch Tế Bảo nghe vậy sốt ruột Thôi không còn kịp nữa rồi Mặc kệ cứ bưng lên đi Sau đó thì Bạch Tế Bảo bưng bắt bánh chèo nóng hổi Chạy như bay về phía chính sảnh Riêng Hỷ Tam đeo súng trên vai Biết rõ sự lợi hại của quỷ thai Liền cầm lấy súng của Bạch Thế Bảo phòng khi bất chắc Hai người nhanh chóng đến chính sành Trên sàn nhà thì la liệt binh lính nằm ngổn ngang Quần áo bị xé nát Máu từ trên vết thương từ ngực chảy ra linh láng Tư lệnh từ thì được phó lý quan cùng các binh sĩ dùng súng bảo vệ Mặt mũi đầy thương tích lắp bắp mà nói Nhanh, nhanh giết nó đi, giết nó đi Người thiếp mang quỷ thai trong sành lúc này tóc tai dối bời sắc mặt trắng bạch Hai tay đang bóp cổ một người đàn ông Lưỡi đỏ tía liếm lên cổ quán Bạch tế bảo nhìn kỹ Người này mặc áo vải màu xám Đeo kính gọn gàng Chiếc hòm thuốc dưới chân bị đập úp Thuốc vương vãi khắp nơi Rõ ràng chính là vị đại phu bị họ bắt đến Sư phụ bánh chèo chín rồi đây này Bạch tế bảo thấy trương mù Đang tay cầm roi dọa kỳ Chân bước cương bộ Đối diện với cả bà cô nhỏ Bà cô nhỏ đó thì đang có con tin trong tay Trương mù sợ làm bị thương người vô tội Nên không dám hành động thiếu suy nghĩ Hai bên cứ thế rằng co không ai nhường ai cả Đừng qua đó Đặt bát bánh chèo xuống đất Để nó tự đến ăn đi Trương mù vội vàng mà nói Bạch tế bào hiểu ý Đặt bát bánh chèo nóng hồi trước mặt bà cô nhỏ rồi lui về Quả nhiên là bà cô nhỏ đã biến dạng Người thấy cái mùi bánh chèo liền hít lấy ít để Cái lưỡi dài như là lưỡi rắn thề ra tìm vị trí của mùi hương Nhưng bất ngờ có biến cố xảy ra Bà cô nhỏ vội vàng buông hai tay Đẩy ông thầy lang sang một bên rồi quỳ sụp xuống đất Dùng cái lưỡi quận bánh chèo nút vào trong bộ Sức mạnh của quỷ thai lớn lên Đến nỗi đẩy ông thầy văng ra xa mấy mét đập mạnh vào tường Đầu bị lõm xuống một lỗ ngất xỉu ngay tại chỗ Trương mù khẽ nhách mép cười thầm nghĩ Ăn đi ăn đi con quỷ Ăn no rồi ta tiễn ngươi lên đường Nói đoạn trương mù lấy chân đá một cái Hất cây thương trên mặt đất về phía bà cô nhỏ đó Bà cô nhỏ vung tay cản lại cây thương bị bẻ gãy Trương mù xác định phương hướng vung roi dọa quỷ quất tới Chưa kịp nghe thấy tiếng roi thì roi đã khựng lại Đầu kia đã bị bà cô nhỏ nắm ở trong tay. Trương mù sững sờ cả người. Chưa kịp phản ứng thì đã bị bà cô nhỏ kéo mạnh lại. Sức mạnh kinh người khiến cho Trương mù ngã nhào về phía trước. Rồi bị bà ta bóp chặt cổ. Trương mù tức thở mặt đỏ bừng bừng kêu lên. Mẹ kiếp sao nó lại có sức mạnh lớn như vậy nhỉ? Ờ sư phụ à bánh chèo cô tha ăn hết chưa vậy? Bạch tế bảo vội vàng nói. Cái gì? Trương bố lúc này bị xiết đến nghẹt thở Liền quấn roi dọa quỷ quanh cánh tay Hai tay được tự do Bẻ ra từng ngón tay của bà cô nhỏ Rồi ngửa người ra sau Đè bà cô nhỏ xuống đất Hai người lăn lợn một vòng trên mặt đất Quấn lấy nhau Không ai chịu buông ai Mọi người thì sợ hãi co rúm lại một bên Không dám nói một lời nào Bạch Thế Bảo thấy vậy thì liền chộp lấy cây thương Dùng báng súng đập mạnh vào người bà cô nhỏ Nhưng vẫn không thể tách họ ra được Trương mù lúc này bị xiết đến mặt tím tái, trợn mắt mà hỏi. Các người, đã gói bao nhiêu cái bánh chèo vậy? Dạ, là 17, 18 cái gì đó. Bạch Thế Bảo đáp. Ôi dồi ôi, cái lô ngu xuẩn này. Gói nhiều như vậy để làm gì ha? Một cái là đủ rồi. Mau, mau tìm cái bánh chèo gói bùa, đút cho cô ta ăn đi. Bạch Thế Bảo vội vàng bưng nốt nửa bắt bánh chèo còn lại. Lấy tay nắn thử độ cứng. Tìm ra cái mềm nhất Nghĩ thầm đây chắc chắn là cái bánh có gói giấy phù rồi Hắn bèn tách miệng của của nó ra Rồi nhét mạnh chiếc bánh vào miệng Một lát sau thì con quỷ cái đó buông ra Nằm lăn ra đất nhai ngấu nghiến Rồi bỗng nhiên sắc mặt biến đổi Mắt long lên sòng sọc Toàn thân run cầm cập không ngừng Trương mù lúc này lộ một vòng thoát ra ngoài Cầm roi dọa ma quất thẳng lên đầu ả một cái Đánh trọ ả kêu lên thảm thiết Máu đen từ bụng chảy ra đầm đìa Nằm lăn lộn trên đất Răng nghiến kèn kẹt Trương mù thừa thắng sông lên liên tiếp quất roi Không bao lâu sau thì con quỷ cái đó liền gất đi Mò, mau, mau ra sân Hãy ít cành liễu vào đây Trương mù dục Bạch thế bào chạy ra sân Bẻ một nắm cành lá liễu Làm theo lời của trương mù bẻ gập lại Rồi ném vào chậu than đang cháy Trương mù bảo mọi người khiêng con quỷ cái đó đến bên chậu than Rồi cắn rách ngón giữa của ả Nhỏ vài giọt máu vào chậu than rồi niệm chú thúc dục âm hỏa đốt cảnh liễu Bụng bụng của con quỷ cái đang xưng phòng dần dần xẹp xuống Cho đến khi mà cảnh liễu trong chậu than cháy thành tàn cho Thì bụng của ả đã trở lại bình thường nhưng mà vẫn đang hôn mê bất tỉnh Cái thay ma này đã trừ xong rồi Lấy cho ở trong chỗ than này rắc ra cửa đi Trương Bồ nói Diêm Hỷ Tam thấy tình hình đã ổn Liền nhảy ra giành nói Ngài cứ việc nghỉ ngơi đi Cái việc nhỏ này cứ để ta lo liệu Và lúc này thì từ tư lạnh được rìu tới Cung kính hỏi Trương Bồ giả bẩm cao nhân Bà nãy đã trách lầm các vị Mong đừng trách tội Chỉ xin hỏi là tại sao vợ ta lại Mang thai ma vậy Chương mù nghe xong thở dài mà nói Người ta chết rồi chọn nơi yên nghỉ chỉ cầu một chữ tĩnh Nhưng ngươi lại đảo bấy mộ Để ngươi chết phơi thay nơi hoang dã Đây chính là tội lỗi làm tổn hại thọ mạnh Thảo nào mà ngươi 50 tuổi rồi Mà vẫn chưa có lấy một một con Đây là báo ứng đó Ờ ta biết mình sai rồi Mỗi dịp dỗ chạp đều đốt giấy cúng bái Từ tư lệnh cũng hối hận Không thôi về tai họa năm xưa mình gây ra Giờ đây tuyệt tự tuyệt tôn Xem như báo ứng đã đến Ngươi không biết đấy thôi Cái vùng biên giới Nam Cương này Vu thuật rất là lợi hại Nếu có thù oán gì Người ta yểm bùa chú ngươi Ngươi coi như chết chắc đó Ta đoán con cưng thi này Là do cao nhân luyện thành Ê e rằng không dễ đối phó đâu Trương mù nói xong liền nhắm chặt hai mắt Toàn toàn không để tới tư lệnh tử đang kiêu khổ bên cạnh. Bạch Thế Bảo cảm thấy Trương Mù tinh thần mệt mỏi, bèn bước tới trước mặt ông khẽ hỏi. Sư phụ có sao không? Chưa để cho Bạch Thế Bảo nói hết câu, thì Trương Mù đã phải tay ngăn lại. À, cho nên mới nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Mỗi môn phái giáo nghĩa khác nhau, chúng ta không có quyền can thiệp. Bốn hồ ân oán răng hồ giữa bọn họ đã sâu đậm. Chúng ta càng là người ngoài. Dập. Ngay vậy tư lệnh từ vội vàng quỳ xuống trước mặt của trương bồ. Chắp tay vái lia liệu. Dạ, xin cao nhân nhất định phải cứu mạng ta. Gia sản ta nhiều lắm. Nguyện ý bỏ tiền ra để tránh tai họa. Chỉ cầu mong được sống. Trương bồ âm thầm tính toán. Nếu giúp tên này, ắt sẽ đắc tội với cả môn phái vô thuật. Đến lúc đó khó tránh khỏi lưu lệ. Tuy nhiên nếu không giúp, thì tư lệnh tử này chắc chắn sẽ chết. Hắn chết tuy là không sao, chỉ hận là còn cương thi gây hỏa. E rằng sẽ tìm chủ nhân mới, khiến cho sinh đinh đổ thán. Và lại trong thâm tâm của Trương mồ rất căm khét những tà thuật luyện thi hạ độc này. Đó là pháp môn trái với cả thiên đạo. Thôi được rồi, ta giúp người cũng được. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc Tư lệnh từ nghe vậy thì mừng rỡ vội vàng mà nói à, Đừng nói là một việc Mà 10 việc trăm việc cũng được Chuyện này lắng xuống sau Nếu người hỏi ngươi Ngươi cứ giả vờ như là không biết chớ có nhắc đến ta với bất kỳ ai đó Tư lệnh từ nghĩ thầm việc này không khó làm Liền lập tức ra lệnh chuyện này không được phép chuyển ra ngoài Nếu có người ngoài biết được thì đừng trách súng đạn vô tình. Linh tráng bên cạnh nghe vậy hiểu ý, nghiến chặt răng, quyết tâm nuốt chuyện này vào bộ. Có đánh giấm thì cũng chẳng để lọt ra ngoài. Bạch Thế Bào khẽ hỏi Trương Mù vì sao không thể nói ra. Nếu nói ra thì danh tiếng lưu truyền chẳng phải kiếm được nhiều tiền lời hay sao? Trương Mù bèn đáp. Môn phái vô thuật biết chúng ta nhúng tay, ắt sẽ gây ra phiền phức lớn. Hỗn hồ chúng ta là người đi đêm, chỉ cầu âm dương dưới chân, không tranh giành danh lợi ở miệng lưỡi. Bạch Thế Bảo nghe vậy thì gật đầu tỏ về đã hiểu, ghi nhớ từng lời của Trương mù nói trong lòng. Ờ, đại sư à, vậy bây giờ chúng ta làm sao để bắt con ác quỷ này đây? À không, bắt con cương thi này đây. Diễm Hỷ Tam thấy tư lệnh từ điều binh khiển tướng, bao vây chính sảnh kín bưng bưng. Bèn chen vào mà hỏi Cương Thi là người chết Bày ra mấy cây súng này vô dụng thôi Các ngươi mau đi bẻ ít cành liễu Kết thành dây thường Lát nữa có thể trợ giúp ta Mọi người nghe vậy liền ném súng sang một bên Ào ào đi bẻ cành liễu trong sân vườn Mấy cây liễu già rù xuống trong nháy mắt đã bị lột sạch Đến cả vỏ cây cũng bị lính tráng bóc ra Làm áo giáp hộ thân Trương Mù bèn kéo Bạch Thế Bảo sang một bên Từ trong ngực lấy ra một quận giấy đưa cho Bạch Thế Bảo và nói Người cầm lấy đi Lỡ như ta có mệnh hệ gì Người ấy chuyển cái này lại Bạch Thế Bảo cúi đầu nhìn lập tức kinh ngạc Quận giấy này là danh sách ghi chép những người đi đêm đời trước Ngày đó khi bái sư Trương Mù đã nói rõ Đợi đến khi mà dương thọ của ông hết Thì quận giấy này mới được chuyển đến tay của uh, Bạch Thế Bảo Chẳng lẽ sư phụ đã tính toán trước rồi sao?